alo, thanh bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do thanh bình chuyển thể thành audio. Ngày hôm nay, thanh bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ năm của tiểu thuyết trinh thám Ngọc Quan Âm của tác giả Hải Nam dưới giọng đọc của thanh bình. chứ các bạn nào vào nghe Ok, trước khi vào tiểu thuyết Thì cho Thanh Bình chia sẻ một chút Tại vì vừa rồi là Thanh Bình có đưa ra một cái gọi là thành viên VIP của kênh Thì các bạn vào nói rằng bày đặt như thế nọ, như thế kia rồi Cũng nói mình rất là nặng Nhưng mà mình đã nói ngay từ đầu rồi Đây là những tiểu tiết mới Không thể nào được phổ biến ra ngoài Và giống như mình cũng thế Mình muốn đọc những cái tiểu tiết mới Mình phải ra kiểu hiệu Mình mua về Mình đọc Chứ không thể nào mà mình Có thể phổ biến ra ngoài rộng được Còn bạn ấy bảo là phải đi học hỏi những cái kênh khác ấy, Như nọ như kia Anh nhỏ anh như thế kia ấy Thì thứ nhất mình là một chủ thể của xã hội mình là một con người và mình không còn phải nhỏ, nhỏ nữa để còn phải là uh, đi xem người khác uh, làm như thế nào mình làm theo không mình có cái cách làm riêng của mình và nó rất đơn giản nó không có cái gì phức tạp để mà phải học hỏi vẫn cho biết học hỏi như thế nào thì vì mỗi người có một chất giọng mỗi người có một cái, cái hướng để kể chuyện khác nhau mỗi người có một cái đam mê Và một cái thể loại chuyện khác nhau Nó không giống nhau Các anh đọc chuyện ma khác Mình đọc chuyện trinh tám Nó kén người nghe khác Cho nên Mình đưa ra cái thành viên VIP Nhưng mà mình vẫn đọc những cái tiểu thuyết uh, Free phổ biến ra bên ngoài Để phục vụ cất tất cả các bạn Sao các bạn lại vào và các bạn nói được Các bạn không thích Thì các bạn không nghe nữa Có thế thôi OK. Bây giờ rất là nhiều người, rất là nhiều MC giọng hai, nhưng mà các bạn có thể uh, lựa chọn cho mình. Với lại cái rất là nhiều những cái người như thế, các bạn không thích người này, các bạn OK. Các bạn không cần phải dislike làm gì, nó chẳng ảnh hưởng, nó ảnh hưởng đến người khác. Các bạn cứ lờ đi, các bạn đi xem với kênh mà mình thích thôi. Mình không cần bỏ nhiều cái thời gian ra để phản ánh với những cái mà mình không thích cả mất thời gian của mình đi đấy là mình khuyên thật như thế ok mình đi vào tiếp cái tiểu thuyết Trinh thám ngọc quan âm tập thứ năm các bạn thông cảm cho mình một chút nhé cảm ơn uh, nguyễn quý nhá thực ra thì cũng không không có bận tâm đâu nhưng mà mình nên mình cũng nên giải thích một chút để cho người khác hiểu và có những cái cách hành xử cho nó đúng ok phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám ngọc quan âm Tôi biết trung tâm thương mại đó ở đâu, nhưng chưa ghé vào lần nào. Ngày hôm nay, tôi quyết định đến đó tìm an tâm. Bên ngoài cổng trung tâm thương mại đỗ đẩy xe ô tô, có mấy người đang bận rộn khuân vác hàng hóa. Vốn tường buôn bán ở đây cũng khá, nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy khắc. Khắp các gian hàng đồ gia dụng lớn bé có liền sát nhau, chỉ leo tèo mấy vị khách. Hầu hết nhân viên bán hàng đều túm năm tụp ba chuyện phiếm với nhau Hoặc nằm ngủ trên đống hàng hóa Tôi đi qua tầng gian hàng Đi đến đâu đám nhân viên bán hàng trông thấy tôi cũng dừng chuyện phiếm lại Ngước mắt nhìn một cách chăm chú Hoặc hứng hở cho đến khi biết chắc là tôi không có hứng thú mua hàng Bọn họ lại quay về dáng vẻ nhàn nhã như cũ Đi hết khu vực bày bán số 1 Cuối cùng tôi cũng thấy an tâm Em đang đứng bên kệ trưng bày sản phẩm phòng ngủ Mắt nhìn xa xăm Có lẽ đang suy tư điều gì đó Tôi thực sự phục lưu minh hạo Trên đời này không có chuyện gì là cậu ta không biết Tôi đi vào gian hàng của em Giả vờ xem hàng Sản phẩm ở đó đa phần đều là Đã lỗi thời Anh tâm thấy có khách nên vội tới giới thiệu sản phẩm Giọng nói của em rất dịu dàng Chọn tiếng phổ thông hơn rồi Hồi mà tôi mới quen Anh muốn mua đồ dùng gia đình ạ? Chúng tôi đang giảm giá Nếu anh chuẩn bị kết hôn Thì chúng tôi sẽ giảm giá nhiều hơn cho anh Lúc đó tôi mới quay đầu lại nhìn em Em im mặt tròn mắt nhìn tôi Chúng tôi nhìn nhau rất lâu Em mới lên tiếng Giọng nói trở nên khô cứng Nếu anh kết hôn Có thể được giảm 50% Tôi nghiêm túc nhìn em nói Tôi không kết hôn Em dừng lại một lát Dường như cũng biết nên nói gì chị biết thuận theo câu nói lúc nãy của tôi để hỏi. "Thế anh muốn mua đồ gia đình hay không?" Tôi lắc đầu. "Không, em cố gắng tỏ ra lịch sự. Không mua cũng không sao, anh cứ xem thoải mái." "Anh muốn nói chuyện với em." Tôi hỏi. Em đáp lại một cách lạnh lùng và khách sáo. "Xin lỗi, em đang trong giờ làm việc, cửa hàng quy định không được nói chuyện riêng với khách trong giờ làm việc." Em không giống người Bắc Kinh các anh Tìm được một công việc không phải dễ dàng Đúng lúc đó thì có khách vào Em lại nói lời xin lỗi Rồi đi tiếp vị khách kia Tôi đứng nhìn một lát Rồi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng của em Đi về phía cửa ra vào Tôi ngồi trong xe ở bên đường đợi em Hai tiếng sau Anh đang tắt giận An tâm là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng Em đi về hướng nam Tôi lái xe theo Tối hôm đó tôi để em tới nhà hàng Gia Lăng Cắt hy vọng nơi đó có thể gợi lại những kỷ niệm và mang đến sự đồng cảm cho chúng tôi, mặc dù chẳng an muốn nhắc đến những chuyện đã qua cả. Em gầy hơn so với hai tháng trước, sắc mặt xanh xao, nhìn mà đau lòng. Gầy quược và xanh xao là tất đo của cuộc sống khó khăn. Tôi nhìn khuôn mặt trong sáng thuận chết ấy, rất muốn nói câu anh yêu em nhưng lại thôi. Tôi chỉ hỏi em hai tháng qua đã sống ra sao. Tôi rất muốn biết em vượt qua cú sốc đột ngột ấy như thế nào. An tâm tỏ ra bình tĩnh hơn tôi tưởng. Không oán trách tôi một câu, thậm chí còn không có hứng thú nhắc lại chuyện ấy. Sự khoan dung và bình thản của em khiến tôi cảm động, đồng thời cũng khiến tôi xấu hổ, rằn vặt. Một tháng trước, em không tìm được việc, cũng có chút lo lắng. Sau đó em làm thuê hai ngày ở quán ăn rồi đến đây làm. Một vị khách quen quả quán giới thiệu cho em. Tôi thấy em có vẻ hài lòng với công việc đó nên cũng mừng hỏi. Bọn họ đặt điều... Rồi đuổi việc em Em không giận sao An tâm cười Trước đây có người xem tướng cho em Nói khi còn trẻ em phải trải qua khó khăn Em cũng nghĩ đó cũng là số phận Tức giận cũng chẳng làm gì được Em không nên phó mặt cho số phận Bị oan ức thì phải đòi lẽ phải Nếu không được thì kiện bọn họ Bọn họ vu khống em rồi đuổi em ra khỏi trường Sau em không đòi quyền lợi hợp pháp để bảo vệ mình An tâm cười nhạc Em chỉ là một nhân viên hợp đồng Họ muốn đuổi thì nói được gì cứ. Kiện họ cũng vô dụng. kệ họ nói gì thì nói, miễn không viết vào lý lịch là được. Ồ, em cũng có lý lịch à? Tôi cười cười hỏi. Không ngờ câu hỏi của tôi làm an tâm hơi sững sợ. Em cười nhặt, sau đó quay ra cửa sổ, nói nhỏ như chỉ để mình nghe thấy. Giờ đây, cái em cần là một nơi không bắt buộc phải có lý lịch cá nhân. Lời em nói cũng có thái độ rất là kỳ lạ. Cứ như thể trong quá khứ của em đã có vấn đề gì đó Tôi không tiện để lộ thái độ nghi hoặc chỉ hỏi đùa Ồ chẳng lẽ ngày trước em phạm tội gì sao Lý lịch của em có viết đen gì phải trai giấu à An tâm lại quay đầu Nhìn thẳng vào mắt tôi nói Sai lầm lớn nhất của em Chẳng phải đã nói với anh rồi sao Sai lầm gì Sao anh không nhớ An tâm nhìn đi chỗ khác nói Sai lầm lớn nhất của em Chính là có quan hệ với Mao Kiệt Mỗi lần nhắc đến Mao Kiệt, khuôn mặt em dường như không còn sức sống, khiến tôi cảm nhận được đó chính là nỗi đau đớn nhất trong tâm hồn em. Tôi biệt miệng nói ra dự đoán bấy lâu trong lòng. Vì chuyện giữa em và Mao Kiệt mà Trương Thiết Quân rời xa em, đúng không? An tâm quay đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia sáng, nhưng em lập tức khẽ nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười chua xót. Tôi nhận ra em muốn im lặng, đồng thời... Cũng nghe thấy một câu trả lời nhẹ như gió toàn. Đúng. Thế rồi chúng tôi không nói gì nữa. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi bi thương và cô độc của em. Tôi có thể suy ra rằng em vẫn thường nhớ chàng thương thức thân kia. Nếu không sao đến giờ này em vẫn không quên được anh ta. Tôi vốn không biết cách an ủi người khác nên đã vô lý. Hỏi một câu không nên hỏi. Sau mau kiệt em còn yêu ai nữa không? An tâm trả lời rõ ràng Không tính anh thì em không yêu ai nữa Tôi không biết mình nên vui hay buồn Vì câu trả lời của em Thế nào gọi là không tính tôi Lẽ nào tôi không phải là gì trong mắt em Nhưng nghĩ kỹ lại Câu trả lời của em đã đặt mối quan hệ Quả chúng tôi vào trường hợp đặc biệt Tôi chuyển chủ đề nói Hồi mới quen em không lâu Có lần đi tìm em Anh nhìn thấy em đứng với một người đàn ông Khoảng 4-50 tuổi gần ở trường võ Anh thấy hai người rất thân thiết, chắc không phải là quan hệ bình thường nên không gọi em, sợ làm phiền hai người. An tâm hỏi lại tôi, khi nào, với ai? Tôi tà sơ qua hình dáng của người đó, an tâm gật đầu nhớ ra. À, ông ấy sao? Đó là người bạn tốt nhất của em. Bạn tốt? Bạn tốt là sao? Tôi không tiện hỏi thẳng, chỉ dành nói một câu, sặc mũi ghen bóng ghen gió. Ồ, anh lại tưởng đó là bồ em chứ Tầm tuổi ông ta chắc không hợp để kết bạn với em đâu An tâm không trả lời Chỉ cười nhạt Thái độ của em vốn dĩ Đã có chút không bình thường Nụ cười nhạt đó Càng tăng thêm phần ám muội Tôi hỏi tiếp Hai tháng trước Anh nhận được tiền của em gửi Từ Nam Đức Vân Nam Là ai gửi vậy? Người nhà em à? Quê em chẳng phải là ở Thanh Miên sao? An tâm không giấu giếm nữa Chính là người bạn đó gửi, ông ấy họ phan, ông ấy có viết tên lên phong bì không? Không viết có tên của em trên đó thôi, xem ra hai người rất thân, thân đến mức không phân biệt tiền của ai nữa nhỉ? Lời nói của tôi mang theo gai nhọn, nhưng không biết là an tâm không hiểu hay thật giả vờ ngốc nghếch lại nói hùa thêm tôi. Đúng, ông ấy rất tốt với em. Tôi nhìn khuôn mặt em, khó có thể nhận ra được. Là nó ngây thơ vô tội hay mưu mô xảo quyệt Đến tận lúc đó tôi mới cảm nhận được em là một cô gái rất khó hiểu Khó nắm bắt Tôi chợt hiểu ra một điều Có lẽ vì điểm này mà tôi mới say mê em đến vậy Hôm đó ra khỏi giao lăng cắt Tôi định kéo em vào một quán bar nào đó Nhưng cuối cùng không đi Vì an tâm nói có việc phải về sớm Hơn nữa Nếu đến quán bar tôi sẽ gặp phải người quen Ngộ nỡ đến tai trung ninh Thì sóng gió lại ập tới Tôi đưa em về gần trung tâm thương mại Tôi vốn muốn đưa em về tận nhà Nhưng em kiên quyết từ chối Lấy cớ là đường hẹp Xe ô tô không vào được Khi em nói lời tạm biệt Tôi đã cầm lấy tay em Đặt vào lòng bàn tay mình và vuốt nhẹ Sau đó hôn lên tay em một cái Em không từ chối nhưng cũng không có phản ứng gì Em còn muốn gặp lại anh không? Tôi hỏi Em cười hỏi lại Anh còn muốn mua đồ gia dụng không? Em đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bên trên viết những món hàng mà công ty em bán, còn viết cả tên của em trên đó. Lần sau, anh nhớ mang theo danh thiếp, có nó anh có thể được giảm giá 30% đấy. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, mang theo giấy chứng nhận kết hôn có thể được giảm giá 50%. Có điều nội thất cho em bán là hàng bình dân, sợ anh chị không thích. Nói rồi, em định mở cửa xuống xe, tôi liền khóa cửa lại, em quay lại. Nhìn tôi một cách nghi hoặc, tôi trao mày hỏi. Em nghe ai nói vậy? Sao cơ? Em nghe ai nói anh sắp kết hôn. Thì nghe Hà Xuân Bắc, bạn học cùng lớp taekwondo với anh đó, hôm trước anh ta đến chỗ em mua đồ nội thất. Hà Xuân Bắc, tôi nhất thời không nhớ nổi anh ta là ai, nghe tên có vẻ lạ lắm. Chắc anh ta không biết mối quan hệ giữa tôi và An Tâm, càng không có lý do gì để nói chuyện đó trước mặt em. Tôi nghi ngờ hỏi sếp. Sao anh ta lại nói chuyện của anh với em? An tâm không trả lời, tôi lại hỏi. Em hỏi anh ta hay tự anh ta nói ra? An tâm lặng im một lúc mới thừa nhận. Là em hỏi anh ta. Tôi ngẩn ra dây lát, rồi bất ngờ ôm chầm lấy an tâm. Tuy ở trong xe hơi chật chội, nhưng tôi vẫn ốp chặt lấy em, thì thầm bên tay em. Em không muốn anh kết hôn, có đúng không? An tâm để cho tôi ôm. Thậm chí cơ thể em còn áp sát vào người tôi Nhưng câu trả lời thì vẫn lạnh lùng như cũ Anh nên kết hôn đi Có gia đình rồi Anh sẽ ổn định Có con rồi Anh sẽ không nghĩ tới việc khác nữa Em hy vọng anh sẽ có một gia đình êm ấm Sẽ có một cuộc sống hạnh phúc Lời em nói khiến tôi cảm động Đặc biệt là hai câu cuối Khiến tôi có thể nhìn thấy nỗi tâm đau khổ Ẩn dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng của em Nước mắt tôi trực trào ra Thời khắc đó tôi thật sự muốn thề rằng dù phải rời bỏ Bắc Kinh, nơi mà tôi đang có mọi thứ để cùng em sống một cuộc sống nghèo khổ thì tôi cũng cam lòng. Nhưng tôi không sao thốt lên lời. Tôi chỉ ôm chặt lấy em, con tim đau nhói. An tâm, tôi biết tôi đã yêu em mất rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với Trung Ninh. Vì một cuộc sống xa hoa, một sự nghiệp huy hoàng đang ở ngay trước mắt tôi. Chỉ cần đưa tay ra nó có thể chạm tới. Đối với đàn ông, sự nghiệp vô cùng quan trọng. Còn tình yêu ư, đến một lúc nào đó, tình yêu cũng phải nhạt thôi. Liệu tôi có phải là một người tham lam thực dụng và đáng chê trách? Vâng, đúng là tôi tham lam thực dụng. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn có được tình yêu đích thực. Và người tôi yêu chính là an tâm. Mấy ngày sau đó, hết có thời gian là tôi đi tìm an tâm, hẹn em đi ăn, nói chuyện, thậm chí còn đến trung tâm thương mại giúp em bán hàng. Nhưng trong lòng tôi vẫn đầy mâu thuẫn Mỗi lần đến trung tâm thương mại Tôi đều lén lén lút lút như kẻ trộm vậy Chỉ sợ người quen bắt gặp Kéo theo phiền phức Quan hệ giữa tôi và Trung Linh cũng trở lại bình thường Nhờ một lần bố tôi bị xe taxi va phải Hôm đó tôi biết tin liền vội vàng lao tới bệnh viện Trung Linh đã đến trước Cãi nhau với gã tài xế kia Chúng tôi vô tình mà hữu ý nhìn nhau Nhưng không chào hỏi Tôi đi vào phòng bệnh trước vết thương của bố tôi không nghiêm trọng lắm Chỉ là da đùi bị rách Đã được băng bó cẩn thận Đầu cũng bị chảy xước nên phải kiểm tra thêm Tôi đang hỏi nguyên do sự việc Thì Trung Ninh đi vào Giót nước cho bố tôi Còn giúp y tá việc này việc nọ ra dáng con dâu hiếu tạo Bố tôi rất cảm động Tôi cũng cảm động Sau một hồi kiểm tra bố tôi được phép ra viện Ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối Trung Ninh lên tiếng trước Anh đói chưa? Tôi gật đầu nói. Tìm chỗ nào đó ăn tối đi. Sau khi thống nhất địa điểm, chúng tôi đi xe riêng đến đó. Cùng nhau ăn cơm, mỗi người tự chọn món mình thích. Từ đó chúng tôi làm lành và không nhắc đến chuyện cũ nữa. Tôi kể nỗi khổ tâm của mình cho Lưu Minh hạo nghe. Lưu Minh Hảo biết an tâm, nhưng cậu ta cũng là người sống thực tế. Cậu ta đương nhiên không khuyến khích tôi từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu thoản khiết. Cảm giác về một người phụ nữ sớm buồn cũng sẽ thay đổi. Cậu đừng ôm khư khư sự rung động nhất thời đó đến hết đời nữa. Đàn ông đến một độ tuổi nào đó sẽ không còn lãng mạn nữa. Tình cảm sẽ rơi vào quên lãng. Cái duy nhất còn tồn tại và có giá trị suốt đời chính là sự nghiệp. Đúng thế đấy, người anh em ạ. Cậu còn quá trẻ, hãy nghe lời tôi. Đó đều là những lời tâm huyết đấy. Tôi biết những lời Lưu Minh hạo nói là thật lòng. Đạo lý đó tôi hoàn toàn hiểu... Nhưng tôi còn quá trẻ Có lẽ suy nghĩ chưa đủ chín chắn Nhưng tôi không thể nào thôi nhớ đến an tâm Nỗi như ấy khiến tôi ngày đêm đứng ngồi không yên Cũng phải Trước đây quả thật tôi có mê gái Nhưng đó chỉ là một phút nông nổi Lên giường rồi tôi lập tức chạy ngay Chỉ duy có an tâm là không như vậy Cho dù sau đó Chúng tôi cũng làm chuyện đó thêm vài lần nữa Tôi không dám nói từng bộ phận Từng đường nét trên cơ thể em Đều khiến tôi mê đắm như lúc đầu Nhưng có một thứ đó khiến tôi rất cảm động, đó là sự hấp dẫn về tâm hồn, đó là niềm hạnh phúc chưa cô gái nào mang đến cho tôi. Tôi có quan hệ với không ít cô gái, nhưng chỉ có an tâm là có thể biến tôi thành một con người chân thành và lương thiện. Có an tâm, nên mỗi ngày ở với Trung Ninh tôi đều cảm thấy vô vị chán ghét. Những lúc cơm không lành, canh không ngọt ngày một nhiều hơn, đến nỗi câu anh thật chẳng giống đàn ông chút nào đã trở thành câu cửa miệng của cô ta. Đúng, tôi không nhường nhịn cô ta Khiến cô ta tức giận Tôi cũng mặc kệ chẳng kẻ thèm dỗ dàng Hơn nữa Tôi luôn ghi hận chuyện cô ta hại an tâm Thế nên những lúc cãi nhau Dù chỉ vì những chuyện vặt vãnh Tôi đều lấy đó làm cái cớ để trút giận Dần dần Trung Đinh đã đánh hơi được chuyện đó Cô ta tìm gặp Lưu Minh Hảo Hỏi xem tôi có đang cặp kè với ai không Lưu Minh Hảo giả ngốc nói Không phải đâu Lần trước em giận cậu ta Những hai tháng trời Giờ có cho cậu ta ăn gan trời Thì cậu ta cũng không dám đâu Trung Ninh nói Anh đứng có bao che cho anh ta Bọn đàn ông các anh em còn lạ gì Chắc chắn là lăng cặp với con nào rồi Anh lừa ai chứ hả Tối hôm đó Lưu Minh Hạo hốt hoảng Gọi điện thoại gặp tôi Chúng tôi đến nhà hàng Moscow Cậu ta kể Trung Ninh đến tìm mình Còn nói Trung Ninh đang nghe ngóng tin tức của An Tâm Xem tôi và An Tâm còn qua lại với nhau không Tôi hỏi cậu ta trả lời thế nào Cậu ta nói lúc đầu còn thẻ thốt là không biết Nhưng sau đó Trung Tinh hết mua chuộc lại dọa dẫm Đem công trình trường thể thao Và những hợp đồng của công ty quốc ninh ra làm mồi nhử Trong khi Lưu Minh Hảo lại là người nhu nhược Nên cuối cùng cậu ta đã khai ra chỗ làm mới của An Tâm Cậu ta giải thích rằng Qua lời nói của Trung Ninh Có thể thấy cô ta đã biết về tung tích của An Tâm Nên cậu ta có chối quanh cũng chẳng ích gì Chỉ là sự hy sinh vô ích mà thôi Lúc đầu Nghe Lưu Thiên Minh phân trận Tôi khẳng định Trung Ninh đã dở trò dọa nạt Mà Lưu Minh hạo lại tham sống sợ chết Nên bị bán đứng bạn bè Sau đó Lưu Minh Hảo bỗng nói Trung Ninh Đi tìm tấm danh thiếp của An Tâm Trong túi của tôi Tình tiết này khiến tôi Không muốn cãi cũng không được An Tâm đưa danh thiếp cho cậu ừ? Lưu Minh hạo hỏi tôi Miệng tôi không thừa nhận nhưng mặt thì vẫn trắng bệch Tôi vô cùng hối hận Chỉ có thể âm thầm Trách cái tính cầu thà của mình Lưu Minh Hảo khuyên tôi nên chuẩn bị tinh thần Thảm thời ngừng liên lạc với an tâm Để qua chuyện này rồi tính Nếu không được thì tìm cho an tâm một công việc khác Lưu Minh Hảo tìm tôi Nói rõ tình thế và đưa ra cách giải quyết cho tôi Là vì cậu ta không muốn đắc tội với tôi Ngoài mặt tôi tỏ ra bình thản không thèm để ý đến Lưu Minh Hảo Nhưng kỳ thực trong lòng tôi Thấp thỏm không yên Lưu Minh Hảo gọi Rất nhiều món nhưng tôi không ăn Chị ngồi nghe cậu ta giải thích, cuối cùng hỏi: "Cậu còn ăn nữa không?" Cậu ta nhìn tôi, ngẩn ra giây lát rồi nói: "Không ăn nữa, về thôi." Chúng tôi đứng lên, Lưu Minh Hạo suýt nữa quên trả tiền. Trên đường về nhà, tôi gọi cho An Tâm hai lần, nhưng em không nghe máy. Tôi lái xe về hoa viên Hương Giang, từ ngày bố tôi bị tai nạn, tôi lại dọn về ở đó sống. Tôi vào nhà Trung Ninh và Trung Quốc Khánh đang thì thầm gì đó với nhau. Thấy tôi vào hai người họ liền im lặng. Trung Quốc Khánh đứng lên, lướm tốt một cái rồi đi thẳng vào thư phòng. Trung Ninh không buồn nhìn tôi, cũng không nói gì, hai mắt đỏ hoa như vừa mới khóc. Tôi cũng không nói gì, đi thẳng về phòng của mình. Trung Ninh lúc này mới gọi tôi lại nói. Dương Thụy, anh lại đây một lát, em cho anh xem một thứ. Giọng cô ta nghẹn lại, tôi không viện được cớ lảng tránh, liền đi tới ngồi xuống sofa đối diện cô ta. Dương Thụy, anh xem đây là gì?" Cô ta lấy mấy bức ảnh dưới bàn trà lên đặt trước mặt tôi. "Anh có quen người này không?" Tôi nhìn mấy bức ảnh đó, nét mặt tuy bình thản nhưng tim thì đập thình thịch. Đều là ảnh của An Tâm, hình như bị ai đó chụp lén. Cảnh nền là một khu tập thể cũ nát, tôi không nhớ rõ lúc đó mình cảm thấy khó xử hay phẫn nộ, nhưng tôi cố che giấu cảm xúc của mình, bởi tôi nhìn thấy trong bức ảnh An Tâm còn dắt theo một đứa bé khoảng 1-2 tuổi. Tôi hỏi Trung Ninh Ai tục vậy? Trung Ninh không trả lời Còn hỏi lại tôi Người phụ nữ này là ai? Anh có quen không? Còn đứa trẻ này nữa Anh có quen không? Tôi sẵn giọng hỏi lại Là ai chụp Trung Ninh lạnh lùng trả lời Là em Em thuê người chụp Tôi tức giận quát Em muốn làm cái gì? Trung Ninh đáp Không làm gì cả Em chỉ muốn biết Đứa bé này là con của ai thôi Thật không thể ngờ được Trong mặt non chuệt như học sinh thế này mà đã làm mẹ rồi cơ đấy, đứa bé cũng biết đi rồi. Mặt tôi đỡ ra lưỡi cứng lại, an tâm đã có con ư. Trong lòng tôi như có một hòn đá đè nặng, tất cả những hình ảnh hạnh phúc và tình yêu chợt lóe lên trong đầu tôi dự tan biến, để lại nỗi đau khiến tôi như điên giải. Rốt cuộc em muốn làm gì? Tôi hét lên. Trung Ninh giật mình, làm rơi mấy thấp ảnh trên tay, giọng cô ta đanh lại hỏi. Ai là bố của đứa bé hả Ai là bố của đứa bé Là anh phải không Nói dội cô ta cầm mấy tấm ảnh ném vào người tôi Tôi rất muốn cho cô ta một cái tát Nhưng phải hết sức kiềm chế. Tôi đứng lên đi vào phòng ngủ Đóng cửa đánh rầm một tiếng Tôi cảm thấy ngạt thở Nước mắt không thể kìm nén trào ra một cách đau đớn Trung ninh lớn tiếng quát tháo bên ngoài Dương Thụy Anh ra đây cho tôi Anh cút đi cho tôi Anh đã có người phụ nữ khác Có con rồi Vậy mà còn lừa tôi lâu đến vậy Anh còn mặt mũi sống ở đây sao Anh có còn là người không Trung Quốc Khánh cũng tự thư phòng đi ra Nói gì đó với Trung Linh rồi cất tiếng gọi Dương Thụy ra đây Tôi mở cửa Còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của Trung Quốc Khánh Đã phải lãnh một cái tát vào mặt Bị bất ngờ Tôi ngã phịch xuống đất Khóe miệng đỏ loè những máu Không biết là máu mũi hay máu trong miệng trào ra Tôi không đánh lại anh ta Nghĩ bụng dù sao tôi cũng có lỗi với Trung Linh Trung Quốc Khánh nhến răng trời Mày chơi được đấy Mày không định sống ở cái đất đài Bắc Kinh này nữa hả Mày đừng tưởng thế là xong Mày dám chơi tao Tao cho mày chết Tôi lồm cồm bò dậy Không nói không rằng Quay người đi vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu, Sau đó trở lại phòng ngủ thu dọn đồ đặc Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này Nên cũng không tính toán xem Phải mang thứ gì Bỏ lại thứ gì mà cứ nhét hết vào túi Trung Quốc Khánh chửi xong thì quay về thư phòng Không biết anh ta gọi điện thoại cho ai Đại khái là nói về chuyện của tôi Trung Linh đang gào khóc ở sofa Tôi đi ngang qua mặt cô ta Được mấy bước thì quay lại Đem điện thoại, khóa xe Mà công ty quốc ninh cấp cho tôi đặt lên bàn trà Sau đó rời khỏi ngôi nhà xa hoa đó Đêm đã khuya Tôi men theo con đường lớn đi bộ Về với trung tâm thành phố Giờ đó đã không còn taxi Còn mấy chiếc xe chở hàng Thì chẳng thèm để ý đến tôi Muộn như thế rồi Ai dám cứ mang một gã lôi thôi lít thách Chẳng khác gì lưu manh như tôi Đi được hai tiếng đồng hồ Gần một giờ sáng tôi mới đến được cầu Tam Nguyên Gió bắt đầu thổi mạnh Phả vào khuôn mặt hơi sưng tế của tôi Hai bắp chân tỉ tê bút Một suy nghĩ không ngực lặp lại trong đầu tôi Tất cả đã kết thúc rồi Kết thúc rồi Ngoài ra còn có một câu hỏi nữa Đứa trẻ đó là con của ai Sau này tôi mới biết Trung Linh đã theo dõi An Tâm Từ trung tâm thương mại về tận chỗ trọ Cô ta nhìn thấy An Tâm đi vào Một khu tập thể cũ Không lâu sau thì bế một đứa bé từ trong nhà ra Đi qua một cửa hàng tạp hóa An Tâm đặt đứa bé xuống để mua đồ Đứa bé khoảng hơn một tuổi Tha thần chạy chơi xung quanh Trung Linh từ trên xe bước xuống Giả vờ chơi đùa với nó hỏi Cháu mấy tuổi rồi Đứa bé cúi đầu không trả lời Trung Linh lại hỏi Cháu tên là gì Đứa bé bé lẽn cười chề môi ra không đáp trung ninh lại hỏi mẹ cháu đâu đứa bé quay người chị và an tâm gọi mẹ ơi trung ninh lấy từ trong ví ra một tấm ảnh của tôi hỏi đây là bố cháu phải không đứa bé nhìn một lát rồi gật đầu đúng lúc đó an tâm đi ra nhìn thấy trung ninh an tâm lập tức nhận ra cô ta trung ninh cũng không né tránh mà nhìn bằng ánh mắt thủ hận khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tàn độc Cô thật có phúc sinh được một đứa con xinh xắn thế này Chắc bố nó phải rất đẹp trai Cô ta nói An tâm không trả lời bế con đi Trung Linh không đuổi theo mà quay lại xe Mặt cô ta xa xầm Chắc là hận tôi đến xương tủy Thẻ sẽ bắt tôi phải trả giá Trên xe còn có một người nữa Người đó mở máy ảnh ra Đưa cho cô ta quận phim Cô ta nhìn nó rồi nói một câu cọc lốc Đi Những tình tiết đó sau này tôi mới biết Nhưng đồng thời tôi cũng biết Đó không phải là một sự hiểu lầm, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi yêu một cô gái nhưng không dám công khai, trong khi lại tay trong tay với một cô gái mà tôi không yêu. Chỉ vì những lợi ích vật chất, tôi là một thằng đàn ông khốn nạn. Tất cả nên kết thúc thị hơn. Tôi đứng trên cầu Tam Nguyên, và giữa đêm khuya giá lạnh, không gian yên ắng giúp tôi trấn tĩnh lại. Lúc đó, tôi hận an tâm vô cùng, miệng thì nói không thể tha thứ cho loại đàn ông dối trá. Nhưng tật xấu lớn nhất của em lại là dối trá Em giấu diếm tôi Rõ ràng biết tôi yêu em Vậy mà còn úp mở chuyện của mình Em biết tôi là ai Sống ở đâu Có những ai là người thân Tốt nghiệp trường nào Đi làm ở đâu Tất cả mọi thứ về tôi Em đều biết Đến khi tôi qua lại với Trung ninh Em cũng biết Tôi chẳng còn gì để giấu diếm em cả Còn em thì sao Em là ai Quá khứ thế nào rút cuộc em đã yêu mấy người đàn ông Đến tận khi đó tôi cũng không biết rõ Và rồi là xuất hiện thêm một đứa trẻ mà tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi càng nghĩ càng thất vọng, càng nghĩ càng phẫn lộ, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Lúc đầu tôi theo đuổi em vì tôi nghĩ em là một cô gái thuần khiết. Để giành được sự thuần khiết ấy, tôi đã vứt bỏ tất cả. Vậy mà sự thật lại khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Em không những không phải là một cô gái trắng, trong trắng, ngây thơ mà còn là một người mẹ từng trải. Có lẽ ngay bản thân em Cũng không thể nói rõ được Bố của bé là ai Ở đâu Có ngó ngại gì đến em hay không Có chăm no cho đứa bé hay không Tàu Hòa bắt đầu đi vào địa phận tỉnh Vân Nam Lúc 6 giờ hơn Trạm rừng đầu tiên có tên lễ ngang Bắt đầu từ trạm đó Tàu cứ đi ngày càng chậm Số lần dừng lại ngày càng nhiều Người xuống kẻ lên tấp nập Thành phố khách đi tàu có sự thay đổi rõ rệt, càng về sau người nông thôn càng nhiều, họ mang theo rất nhiều hành lý, có người còn mang cả nông sản lên tàu và nói chuyện với nhau bằng những thứ tiếng địa phương rất khó hiểu. Khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất chính là ở ghế đối diện có một cặp vợ chồng dẫn theo hai đứa trẻ sinh đôi, một trai một gái, chúng khoảng tầm hai tuổi, nghịch như quỷ, chốc chốc anh chồng hoặc chị vợ lại gọi con hoặc cắt tháo chúng ẩm ý cả toa tàu. Nói thật, tôi không thích trẻ con Có lẽ tôi chưa đến tuổi thích những đứa trẻ Tôi luôn có cảm giác Có một đứa trẻ ở bên cạnh thì sẽ chẳng làm được gì Một là vì nó quá ồn ào Hai là đứa trẻ sẽ dùng đủ trò Để thu hút sự chú ý của người lớn Khiến mình thành trung tâm Để những người khác phải làm nền cho nó Thật là vô vị Tôi không thể hình dung được Nếu mình có một đứa con thì cảm giác sẽ như thế nào Tôi có thích không Chắc vì tôi chưa được làm bố Nên không cam nhận được nhầm vui đó Buồn cười nhất là Một năm rưỡi trước đây Khi còn trẻ hơn bây giờ Tôi đã bị hiểu lầm là một ông bố Tôi bị chỉ trích là một người đầy cha vô trách nhiệm Trong khi đến mặt của đứa bé tôi còn chưa được nhìn thấy Chỉ vì đứa bé đó mà tôi từng không muốn tha thứ cho an tâm Từng cãi nhau một trận kịch liệt với em chi tiết trận cãi vào đó Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ Buổi sáng hôm đó Khi trung tâm thương bại vừa mới mở cửa Thậm chí tôi còn đến sớm hơn cả An Tâm Khi em đến gian hàng của mình Tôi đã ngồi đợi ở đó với bộ mặt không mấy thận cảm Tôi nghĩ Mình Nhìn thấy tôi Đợi ở đó từ sớm với nét mặt không vui Chắc em phải hiểu rõ nguyên do Nhưng em lại làm như không có chuyện gì Khách giáo chào tôi Anh đến sớm vậy Tôi lạnh lùng không thèm chào lại chỉ hỏi em Sao em đến muộn vậy Mới gửi con xong à An Tâm đứng lặng nhìn tôi Có lẽ em cũng đã khá hiểu được hôm đó tôi đến để hỏi về chuyện của đứa bé. Nhưng lời nói cùng với thái độ của tôi đã làm em tổn thương. Em lúng túng một hồi rồi mới nói. Chuyện đứa bé hôm nào có thời gian em sẽ giải thích với anh. Tôi vội nói. Giờ em nên giải thích đi. Anh đã nói hết chuyện về của anh rồi. Nhưng em lại luôn giấu anh. Suốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật nữa. Giọng nói rất to. An tâm hút hoảng nhìn quanh nói. Dương Thụy. Giờ em đang bận làm việc, anh cũng biết em tìm được việc này không dễ dàng, em không thể bị mất việc được. Nói đến công việc tôi càng giận dữ hơn. Giờ anh cũng mất việc rồi, anh cũng không thể không có việc làm. Nói xong tôi quay người bỏ đi, gió ngoài đường thổi rất mạnh, bụi bay mù mịt, khiến lòng người càng thêm nặng nề. Tôi kéo cổ áo lên, đứng bên lề đường không biết đi đâu. An tâm đuổi theo tôi, tóc em bị gió tội loa xòa trên mặt, trông thật thế lương và khổ cực. Tôi không... Tôi nhìn em, lòng đau nhói. Tôi nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình. Em làm việc đi, anh đi đây. Em đứng im nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi, anh mất việc rồi sao, vì em ư? Tôi quay đầu lại, không hy vọng em sẽ tỏ thái độ đồng cảm. Tôi hướng ánh mắt về phía dòng xe cộ đông đúc, đúng là một thành phố bận rộn, một một ngày không biết có bao nhiêu chuyện hợp tan xảy ra. Nhưng nó vẫn vận hành đều đặn Giống như một cỗ máy không có cảm xúc Không có ai dừng lại để quan tâm Hay cảm thán vài câu Mỗi con người đều lo cho cuộc sống của mình Không màng đến chuyện của người khác Thế rồi Tôi đành thở dài một tiếng nói với An Tâm Em quay về làm việc đi Đừng để bị mất việc Em nói đúng Việc làm đối với em rất quan trọng Trước đây anh không biết em có một đứa con An Tâm dường như áy náy vội giải thích Dương Thụy Đáng lẽ em phải nói chuyện đứa bé cho anh nghe Em phải Tôi rua tay cắt lời em Dường như muốn nói Mọi sự giải thích đều vô nghĩa Tôi nói Bí mật của em Quá khứ của em Anh không có quyền hỏi Cũng không muốn hỏi An tâm không đi Vẫn đau đau nhìn tôi Tôi quay mặt ra đường lớn Nhưng muốn cảm nhận được sự núi tiếc ở em Em mất việc Anh mất việc là vì em phải không Em hỏi Đúng Họ nghĩ anh là bố của đứa bé An tâm nghiêm túc nói Anh đi nói với bọn họ Anh không phải là bố của đứa bé Em có thể đi cùng anh Đứa bé không có liên quan gì đến anh Không phải là con anh Tôi quay đầu lại Nhìn an tâm rất lâu rồi nhến răng nói Anh biết nó không phải là con anh Ngừng một lát tôi hỏi Nó là con ai An tâm cúi đầu nói Em nên nói cho anh biết sớm mới phải Em cúi đầu nhưng tôi vẫn nhìn thấy nước mắt chảy trong khuôn mặt em Tuy nhiên sau đó Em đã trên cường gạt hai hạng nước mắt nói Em giấu anh là vì em thích anh Em sợ anh biết rồi sẽ không chấp nhận em Anh là người tốt Em làm sao dám mở miệng nói chuyện này An tâm nghẹn nhào nói từng tiếng Đó không phải là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi Nhưng là lần đầu tiên em thẳng thắn thừa nhận là em thích tôi Trong phút chốc tôi bị cảm xúc ấm áp Mềm mại ấy bao trùm Và tôi đã ôm lấy an tâm An tâm cũng ôm lấy tôi Chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau Mặc kệ ánh mắt của những người qua đường Tất cả sự giận dữ và ấm ức chẳng còn nghĩa lý gì nữa Chúng tôi ôm lấy cơ thể của nhau Cũng là ôm lấy nỗi đau khổ Sự cảm thông với đối phương Cảm nhận được sự cần thiết của đối phương Trong cuộc sống của mình Tình cảm đó khiến người ta rơi lệ Đồng thời cũng là niềm vui và an ủi Chúng tôi ôm nhau rất lâu Giật thội khiến toàn thân chúng tôi lạnh cóng, tôi khẽ nói. Em Em quay về làm việc đi, đừng để bị mất việc. Em muốn nói gì với anh thì đợi đến tối chúng ta gặp nhau. Tôi buông em ra, quay người bước đi không quay đầu lại, giống như một người đàn ông chín chắn. Sau đó tôi đến công ty quốc ninh lần cuối cùng, không gặp anh em họ chung. Ánh mắt của những người trong công ty nhìn tôi không được tự nhiên lắm Còn thì thầm to nhỏ sau lưng tôi Tôi thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc Mang theo những đồ dùng cá nhân rồi để chìa khóa lại trong phòng Trước khi đi tôi thích gặp thư ký Nói với cô ta là tôi đã tự chức Đồ đạc trong phòng có cần bàn giao lại từng thứ không Cô ta do dự một lát rồi bảo tôi cứ quay về phòng đợi Mười phút sau cô ta dẫn hai bảo vệ tới Chẳng nói chẳng rằng kiểm tra đồ đạc trong phòng Thậm chí còn kiểm tra cả đồ dùng cá nhân mà tôi mang đi nữa thường ngày niềm nợ là thế, vậy mà đến lúc đó mặt ai cũng lạnh như băng. Tôi nhếch mép cười, chăm chú nhìn thư ký cô ta né tránh ánh mắt của tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào đống đồ đạc. Tôi nhận cô ta không phải vì có ý trách cứ mà vì hiếu kỳ. Tôi không thể nào tưởng tượng được gương mặt hòa nhã luôn tươi cười đó lại có lúc lạnh lùng tàn khốc đến vậy. Tôi rời khỏi công ty quốc ninh, tôi bắt taxi về nhà rồi gọi điện thoại cho bố. Bố, con và Trung Ninh chia tay rồi. Hôm nay con cũng xin thôi việc rồi con gọi điện để nói với bố một tiếng bố tôi lo lắng hỏi cái gì sao lại thế có phải vì con bé an tâm kia không đúng vậy tôi loáng thoáng nghe thấy bố tôi chửi một câu khốn nạn rồi ngay lập tức giập máy chập choạng tối an tâm đến chúng tôi pha cà phê ngồi xuống sofa dù chưa ăn gì nhưng cũng không thấy đói từng giọt cà phê chui xuống cổ họng dường như đắng ngắt Có lẽ vị đắng của cà phê đã phản ánh đúng tâm trạng khi đó của chúng tôi Đánh thức cảm xúc của chúng tôi Nên chúng tôi sẽ cảm thông cho nhau hơn An tâm hỏi Về chuyện của đứa bé, anh muốn biết gì? Muốn biết ai là bố nó à? Tôi cửa nhạc Anh nghĩ mình biết ai là bố nó Việc này không khó đoán An tâm nhìn tôi không hề tỏ vẻ ngạc nhiên Chỉ bình thản hỏi Anh đoán là ai? Tôi cố tình im lặng một lát rồi cất giọng đều đều. Bố đứa bé chính là người đàn ông họ Phan đã trả tiền cho em đúng không? Đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ đến người đó mới phải, từ hôm bắt gặp An Tâm khóc lóc trước mặt ông ta, giữ ông ta lại cho An Tâm vay tiền, đáng lẽ tôi phải đoán ra giữa họ không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường mới phải. Nếu ông ta là bố của đứa bé thì tất cả đều hợp tình hợp lý, chỉ có một điều làm tôi ái ngại, người đàn ông đó họ Phan có đáng tuổi cha của An Tâm. Tôi không dám nói xấu ông ta vì sự an tâm đau lòng. Tôi chỉ hỏi một câu. Em không thấy người đàn ông đó quá từng trải ư. Chẳng lẽ phải ở cạnh một người như thế thì em mới thấy an toàn. An tâm cho mày có vẻ ngạc nhiên sau đó em cười đáp. Anh nói gì mà buồn cười thế? Sao anh lại nghĩ đến ông ấy? Ông ấy là cấp trên của em. Thành tâm thành ý muốn giúp em. Cấp trên? Tôi ngạc nhiên. Cấp trên gì? Em và ông ta rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? An tâm quay mặt về phía cửa sổ im lặng Có lẽ đang nghĩ xem Nên trả lời thế nào Tôi muốn pha trò để giảm bớt bầu không khí nặng nề Bao trùm, Đồng thời cũng muốn em biết rằng Tôi không để ý đến quá khứ của em Nên trước mặt tôi Em không cần phải giấu diếm gì cả Chắc bọn em không phải là băng đảng xã hội đen đâu nhỉ Tôi nói An tâm nghe thấy câu hỏi đùa của tôi Không cười nhưng chỉ ít nét mặt Cũng giãn ra đôi chút Dương Thụy Em nói thật cho anh biết, em chưa từng học ở Cao đẳng Sư phạm Bình Quảng, cũng chưa từng làm giáo viên ở Nam Đức. Người đàn ông họ Phan mà anh nói là đội trưởng đội phòng chống ma túy của thành phố Nam Đức và em là một trong những cảnh sát dưới quyền của ông ấy. Tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực, do so vì việc nhận mình là xã hội đen thì việc an tâm nói mình là cảnh sát có khiến tôi thất kinh hơn nhiều. Thật không thể tin được, nếu trước đó tôi đã chẳng thể nào hình dung được là em đã làm mẹ Thì khi nghe em nói ra bí mật đó, tôi lại càng không thể tưởng tượng được gương mặt ngây thơ non nớt ấy lại là gương mặt của một nữ cảnh sát được tôi luyện trong lửa đạn. Tôi thật sự sững sờ, không cách nào giảm vờ bình thản được. Rút cuộc câu nào của em mới là thật. Tuy hỏi như thế nhưng thật lòng tôi biết, khi em thẳng thắn nói ra quá khứ của mình, em mới đích thực là an tâm. Trời tối nhanh hơn bình thường, có lẽ mùa đông đang tới nên thời gian của ban ngày lại bị rút ngắn lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã giận tắt. Không ai trong chúng tôi muốn đi bật đèn. Dường như mỗi người đều muốn dùng bóng túi mờ ào để che giấu tâm trạng của mình. Trong bóng túi, giọng nói của An Tâm có vẻ trưởng thành, từng trải hơn, giống một người đàn bà đã nếm trải bao sóng gió của cuộc đời. Giờ đang ngồi kể lại những chuyện đã qua. Tuy những chuyện đó mới xảy ra không lâu, nhưng cả tôi và em đều có cảm giác chúng tôi thuộc về một quá khứ xa xôi. 6 tuổi em bắt đầu học tiểu học ở Thanh Miên, nhỏ hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. 11 tuổi em lên trung học, 17 tuổi thì thi đỗ đại học, vừa đủ điểm. Vì em đã từng đạt huy chương vàng toàn tỉnh môn Taekwondo nên được học viện Cảnh sát Bình Quảng ưu tiên tuyển sinh. Sau khi tốt nghiệp, theo quy định của Bộ Công an, học viên sẽ được phân về địa phương công tác 2 năm. Em đã trình bày nguyện vọng được phân về đội phòng chống ma túy thành phố Nam Đức là một nhân viên bản giấy. 20 năm cuộc đời của em đã được kể lại một cách đơn giản và ngắn gọn như vậy đấy. Nó đơn điệu tới mức người nghe không thể nào tìm thấy bất kỳ một dấu tích của bánh xe thời gian. Nam Đức là ngõ giao thông quan trọng nối Myanmar và Trung Quốc đại lục. Hơn 80% tội phạm ở đó có liên quan đến ma túy. Những người buôn bán ma túy đều biết rõ đó là cánh cửa lớn nhất để buôn ma túy vào Trung Quốc. Đồng thời cũng là trên tuyến tàn khốc nhất Chính vì thế mà em yêu cầu được đến đó Tại sao vậy? Lẽ nào em thích sự tàn khốc đó? Chẳng lẽ một cuộc sống mạo hiểm mới Phù hợp với tính cách của em? An tâm lắc đầu hỏi Đó là ấn tượng em để lại cho anh à? Đúng, tôi đáp Một người con gái thích học võ Thích làm cảnh sát Lại chủ động đến nơi nguy hiểm như em Chắc chắn là người có tính cách mạnh mẽ Đặc biệt dùng bái những vị anh hùng. Chắc hồi đó em thích xem phim và tiểu thuyết kiếm hiệp lắm nhỉ. An tâm lắc đầu rồi trầm tư suy nghĩ một lát. dường như em đang tìm cách lý giải hợp lý nhất. Sau đó em nói. Không phải. Vì nhà em cách ra trường học, em phải ở trong ký túc xá. đi mẹ em muốn em học võ. Cũng là để có người quản thúc em sau giờ học. Mà vì em học võ nên họ mới cần em vào ngành cảnh sát. Em yêu cầu được đến năm Đức cũng không phải vì sự thích bạo hiểm. Trong ba năm học, em được học luật pháp, học cách điều tra vụ án, đó đều là những môn chuyên ngành quan trọng. Nhưng có một thứ còn hấp dẫn hơn cả, chính là môi trường học tập ở đó, môi trường đó đã khơi dậy khát vọng chiến đấu trong lòng em. An tâm bật một cây đèn bàn, dưới ánh đèn vàng em nhận ra sự kinh ngạc của tôi nên cười nói. Thật mà, là em yêu cầu được đi Nam Đức. Lần trước, em nói là sau khi tốt nghiệp, em đã nghĩ mọi cách để được ở lại bình quạng là nói dối Thế còn cái anh chàng Trương Thiết Quân kia, mà anh ta và cả Mau Kiệt nữa đều là nói dối ư? Không, an tâm lắc đầu. Khi em học năm thứ ba hiệu trường trường em bị bệnh nặng, trường cử em tới chăm sóc bác ấy phụ giúp cho gia đình. Và em đã quen con trai bác ấy ở đó. Anh ấy chính là Trương Thiết Quân. Sau khi tốt nghiệp được nửa năm, em đã kết hôn với Trương Thiết Quân. Kết hôn? Em và anh ta đã kết hôn à? Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản Em còn trẻ thế mà đã kết hôn sao? Năm đó em 21 tuổi Còn thiết quân 28 Đầu tôi dối như canh hẹ Từ suy nghĩ ban đầu về em Là một cô gái còn trinh Đến khi từng bước tìm hiểu Mỗi lần sự thật được hé mở Lại là một lần tôi bị sốc Ở Vân Nam Con gái 21 tuổi mà đã kết hôn rồi Không cảm thấy quá sớm sao? Tôi hỏi em An tâm cúi đầu Tôi không nhìn rõ gương mặt em Nhưng qua giọng nói Tôi có thể hình dung được nét mặt ấy Em kết hôn sớm như vậy Là vì khi đó em đã có thai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh 8 Ngọc quan Âm Dưới giọng đọc của Thanh Bình Của tác giả Hải nam Cảm ơn các bạn đang nghe live stream nha. À thực ra thì cái cái vấn đề mình có nói á thì thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà cuộc sống mà, cái cảm xúc của con người mà. Đôi khi nghe những cái lời nó không hợp lệ thì nó cũng có những cái nó không được vui thôi. Chứ cũng chẳng cần gì, việc ai người ấy làm. Cơm ai người ấy ăn mỗi người có một cách sống nó khác nhau chứ không phải ai theo ai và nghe người khác nói như thế nào mình phải làm theo được cho nên là rất là cảm ơn tất cả các quý phật khán thính giả đã ủng hộ thanh bình và đặc biệt rằng các bạn nghe rất là nhiều những cái mc khác nhau nhưng mà mỗi người có một cách chất khác nhau cho nên là không thể so sánh được Ok, cảm ơn tất cả các quý vị khán giả Hẹn gặp lại và chúc mùa ngon